Kim Thanh xin chào các bạn Các bạn thân mến, ngày hôm nay Kim Thanh xin mời các bạn cùng đến với một tác giả lần đầu tiên xuất hiện trên kênh truyện 23S, tác giả Bỉ ngạn hoa với câu chuyện Bí mật ở Mai Gia Trang Các bạn đừng quên like, share, comment, đăng ký để ủng hộ tác giả và Kim Thanh Các bạn cũng đừng quên ấn với hình quả chuông để nhận thông báo có chuyện sớm nhất nhé Mời các bạn cùng đến với tập 1 câu chuyện Bí mật ở Mai Gia Trang của tác giả Bỉ ngạn hoa Cẩm tú Cẩm Cầm tú, còn đang ngồi trong quán cà phê, trống cầm, nhìn ngắm phía bên ngoài đường là cảnh sắc về đêm, với bao nhiêu ánh đèn sáng chiếu dọi, xen lẫn vào khoảng tối của màn đêm, làm cho cảnh sắc lúc ẩn lúc hiện, tạo nên sự huyền bí của bóng tối, như muốn cuốn người khác phải chìm đắm vào trong đó. Cầm tú giật mình bởi tiếng kêu của cô bạn thân, quay mặt lại nhìn người đang đi đến,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 Tao có biết không? Nhưng mà tao là bạn thân nhất của mày. Yêu ai? Từ lúc nào? Sao tao không nghe mày nói gì hết? Đùng cái mày nói mày lấy chồng. Mày có xem tao là bạn không hả? Tao còn không biết chồng mình là ai. Thì sao mà nói cho mày biết được? Lại bất ngờ trước lời nói của bạn mình, Ngọc Bích tỏ vẻ mặt không thể nào tin nổi mà nói. Vậy là sao? Nghe mày nói mà tao dối lên đây này. Nhìn Ngọc Bích đang nhìn mình với vẻ mặt hấp tấp.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 cuộc sống cũng khép kiến hơn. Thấy con gái như vậy, nên ông Long quyết định bước thêm một bước nữa. Một phần muốn có người chăm sóc con gái, một phần ông cũng cần có một người bên cạnh mình, nên ông quyết định cưới Thu Hà. Bà Hà là một phụ nữ lỡ thời, là một trong những đối tác làm ăn với ông Long. Bà Hà cũng có cảm tình với ông từ lâu, nên khi nghe ông tâm sự, muốn tìm một người để chăm sóc gia đình cho ông. Bà Hà nghe thế,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 Thì đã tốt nghiệp và đang đi du học bác sĩ ở nước ngoài Hôm nay sau khi đi khảo sát công ty để xin việc Thì Cẩm Tú về nhà Mới đến cửa thì đã nghe tiếng quát um sùm Kèm theo tiếng khóc của bà Hà Cẩm Tú liền chạy nhanh vào nhà Thì thấy cảnh tượng ông Long Mặt mày bầm tím Đang quỷ dưới sàn nhà Còn bà Hà cũng đang quỷ khóc lóc kế bên Trước mặt họ là ba người rất bậm trợt, hùng hăng Cẩm Tú chạy đến chỗ ông Long rồi nói Ba, ba sao vậy? Ai đánh ba ra nông nỗi này? Rồi nhìn về phía ba tên kia Còn các người, là ai? Ông Long nhìn con gái Con mau lên phòng đi Để chuyện này ba lo Bà Hà kế bên vẫn khóc lóc Cẩm Tú liền hỏi Gì, có chuyện gì vậy gì? Bà Hà vẫn khóc lóc thú thít rồi nói Bà còn làm ăn thua lỗ Nên bị thiếu nợ một khoản tiền lớn Giờ bọn họ đến là để đòi nợ Và còn không có nên bị bọn họ đánh như vậy Lúc này Một tên trong bọn nhìn ông Long rồi nói Bây giờ ông tính sao Với số nợ này đây Dù cho bọn tôi tịch thu nhà Cũng chưa chắc đã đủ Ông Long nhìn về phía tên đó năn nỉ Xin các người cho tôi thư thư Ít hôm tôi sẽ tìm cách trả nợ Cho mấy người mà Ông nói nghe hay Chúng tôi đã thư thư cho ông được bao lâu rồi Mà giờ ông còn muốn kéo dài thời gian Để định bỏ trốn à Cảm thấy sợ hãi vì bị đoán đúng ý Nên ông Long đưa tay của ý ám chỉ là không có Tôi, tôi nào dám bỏ trốn chứ Tên đó nhìn về phía cầm tú dây lát rồi nói Con gái ông sinh đấy Bây giờ tôi niệm tình quen biết Mà chỉ ông cách để có tiền trả nợ Mấy người định làm gì con gái tôi hả Các người đừng mong hại đến con gái tôi Không phải hại con gái ông mà giúp con ông có một cuộc sống sung sướng, mà ông thì cũng có tiền trả nợ. Bà Hà lúc này nghe bọn họ nói, cặp mắt liền sáng lên mà nói. Ý của mấy người là sao? Tôi biết ở Mai Gia Trang đang tìm con dâu cho con trai của họ. Các người có lẽ không biết Mai Gia Trang là biệt phù của gia tộc họ Mai, sinh sống nhiều đời. Mai phủ rất là quyền quý và giàu sang.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 Tao vui đâu có nổi Cẩm tú, tao thương mày quá Chúng ta là bạn bè từ thời tấm bé đến giờ Thân hơn cả chị em Giờ thấy mày vậy, tao buồn quá Thôi, bỏ qua chuyện đó đi Cái số trời đã định vậy rồi Phải chấp nhận thôi Tao nghĩ trời sẽ không tuyệt đường người đâu Biết đâu tao sẽ sung sướng thì sao Ừ, tao cũng mong được vậy Mà nè, mày thì có cái tật sợ máu Hở thấy máu nhiều là xỉu Bây giờ mày còn sợ như vậy không? Mày nói tao mới nhớ Lâu rồi không có thấy máu Nên tao cũng quên hẳn chuyện này luôn Giờ mày nói tao mới nhớ là Tao còn có cái chứng bệnh sợ máu Ngọc Bích nhìn cầm tú vừa rồi nói tiếp Mày có nhớ hồi đầu năm học đại học Cuối năm có tổ chức đại hội thể thao Tao rủ mày tham gia cho vui Nên trong trò kéo co Do không sơ ý Tao bị sước tay chảy máu Lúc đó tao lại quên Kêu mày băng bó cho Lúc vừa nhìn thấy tay tao mày đã ngất ngay tại chỗ. Mà lúc đó tao cũng không biết đâu già, một anh chàng rất là đẹp trai, vóc dáng cao lớn, chạy đến bồng mày lên phòng y tế. Mà nhìn mạnh anh ta lúc đó, dường như là rất lo lắng cho mày á. Mày nhắc tao mới nhớ, nhưng mà sau đó tao với mày đi khắp trường tìm kiếm anh ta, để cảm ơn, mà đâu có gặp, cứ như bốc hơi vậy á. Cầm tú nhìn bạn tiếp tục nói, bước gì trở lại thời đi học, thì vui biết mấy mày nhỉ. Ừ, tao cũng ước được như mày Cẩm tú này Tao quên nói cho mày biết Vài ngày nữa tao phải đi ra nước mày để học tiếp rồi Tao không muốn đi Nhưng bà tao cứ bắt ép tao Tao đành phải chấp nhận đấy Cẩm tú nghe vậy mừng cho bạn bà cười Bà mày cũng muốn tốt cho tương lai của mày thôi Nên mày cứ nghe lời ba mày đi Tao ước như mày mà không được đây này Lời nói của bạn có chút buồn tùy Ngọc Bích ngồi sát lại cẩm tú ôm cô Tao thương mày quá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 nơi bà hoài thờ cúng Phật pháp nơi đây tùy nói tôn Nghiêm nhưng có chút gì đó là người khác giợn người với những tử ghi vân tự khó hiểu treo đầy trên tường lúc này bà hoài đang ngồi miệng thì niệm kinh tay thì đang bấm chuỗi bà thi nói bà chủ có cậu chủ đến kiếm bà bà hoài lúc này mới mở mắt ngường tay Tôi biết rồi bà ra trước đi rồi tôi ra sau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 Bà Hoài nghe thế liền vui mừng cười nói ngoan lắm Bà biết cháu ngoan của bà Là thương bà nhất Sau đó nhìn sang bà Thi rồi nói Bà đi Nói cho Kim Ly với Thủy Cúc Cho hai đứa nó sắp xếp mọi chuyện trong nhà Để chuẩn bị đón dâu nghe Dạ tôi biết rồi Sau đó bà Thiện đi ra khỏi từ đường Về phòng của mình Bước đến cái bàn Ngồi xuống Mở hộp tủ lấy ra tấm ảnh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 sau giờ ba chưa ngủ ông Long bước đến bên giường ngồi xuống nhìn cầm tú mai con phải theo người ta về nơi xa lạ làm sao mà ba ngủ được đều tại ba mà con phải khổ nhìn ba mình đang tự trách cẩm tú vội cười nói ba đừng lo con sẽ sống tốt thêm ở đó họ giàu sang quyền quý nên ba đừng lo cho con gái sẽ khổ đi đến bên giường ngồi xuống cạnh ông Long Cẩm Tú đưa tay mình ra nắm lấy tay ông Long Ba già rồi nên phải lo cho bản thân thật tốt nha Không có con gái ở bên cạnh chăm sóc cho ba Ba đừng trách con gái nha ba Nhìn Cẩm Tú ông Long xúc động nói Làm sao ba trách con gái của ba được Con gái ba là đứa con có hiếu nhất Công việc ba đừng quá sức cứ làm quy mô nhỏ thôi cho khỏe Để bữa Nam Linh về Rồi ba giao lại cho em ấy mà an hưởng tuổi già Ba biết rồi Ông Long đưa cái hộp nhỏ vào tay cầm tú rồi nói Đây là của hồi môn của mẹ con Khi còn sống đã chuẩn bị trước cho con Giờ ba trao lại cho con Cầm hộp trên tay Mà cầm tú không kiềm được xúc động Mà khóc Nhìn cô như vậy Ông Long rỗ rồi nói Con gái lớn rồi không được khóc Con mở ra coi Đồ mẹ con chuẩn bị cho con đi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 Con gái ba hạnh phúc. Bà Hà lúc này đứng kế bên cũng không cầm được nước mắt. Cầm tú đứng lên rồi nói Thưa ba, thưa gì, con đi. Ba con, nhờ cả vào dì. Bà Hà gật đầu. Do đang khóc nên bà không nói gì hết. Bà mai đào đến cầm tay cầm tú rồi dắt cô đi ra ngoài xe. Cả ông Long cùng bà Hà không ai đi ra ngoài tiễn cả vì cả hai đều sợ không cầm lòng mình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 nhìn vào tấm bảng dòng bay phượng múa khắc rồng chữ rất to Mai Gia Trang trong lòng Cẩm tú nghĩ đây là Mai Gia Trang sao nơi đây lớn quá bà Mai Đào dẫn cô đi qua cái cổng lớn rồi đi vào bên trong bên trong treo rất nhiều lồng đèn màu đỏ trước mắt Cẩm tú bây giờ là một gia nhà gỗ rất lớn phía trước cửa là những cây cột gỗ đen môn bóng loáng chạm khắc hình rồng rất tinh xào khéo léo Bà Mai Đào dẫn cô bước qua bậc thềm rồi đi vào bên trong nhà lớn. Lúc này trên bàn lớn đã có rất nhiều người ngồi sẵn. Cẩm Tú có chút lo lắng vì tất cả mọi người ở trước mặt đều xa lạ. Nhìn qua xung quanh, Cẩm Tú mới thấy tất cả bàn ghế đều được cẩn xà cử tinh xào. Ở phía trên bàn lớn là một bàn thờ được treo những tấm liễn, các chữ chạm khắc công phu. Hòa Mai cúc trúc và Long Lân quy phụng rất tinh xào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 Nhưng nhìn mặt vẫn giữ được nét đẹp theo thời gian Sau đó đến lượt sân trà cho bà ba Thủy Cúc Bà Mai Đào nói Đây là má ba Cô giàu dâng trà cho má đi Cẩm tú mời má ba dùng trà Vợ của bà Thiện đẹp quá Này má ba cho con Lúc này mợ hai thanh bình ngồi phía trên này Nghe bà ba khen cẩm tú Liền hí hái lên Cẩm tú nhận lì gì từ tay bà ba Cô cảm thấy bà ba vui tính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 Cầm đồ mở vô cho mỡ nhé. Cảm ơn em. Cầm tú mở cửa đi vào thì cô thấy trong phòng cũng trang trí đơn giản. Giữa phòng là cái giường lớn, kế bên là cái tủ đựng đồ. Ở một góc thì có cái bàn làm việc, ở khoảng giữa thì có thêm một cái bàn tròn và vài cái ghế. Cầm tú ngồi trên giường nghỉ. Từ nay, nơi đây sẽ là nơi mình sống và giường này là nơi mình ngủ. Còn người mang tiếng là chồng thì lại không có ở nhà mà bỏ mặc một người vợ, lạ nước, lạ cái, bờ vơ trong ngôi nhà rộng lớn, cùng với nhiều người trong gia đình. Cẩm tú ơi là cẩm tú, mày phải mạnh mẽ lên, không được gục ngã, hãy nghĩ đến ba mày, em trai mày và cả dì Hà nữa. Đang tự nhủ trong lòng mà cẩm tú không hay, sen đã quay lại, trên tay cầm theo túi đồ của cô đi vào rồi nói, em đem đồ của mỡ ba vào rồi nè.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 Tại nhà em nghèo, đông anh em Nhà em thường xuyên bị đói Nhìn các em thiếu thốn Nên vì muốn giúp mẹ phần nào Em xin mẹ cho đi ở đợ Mẹ đưa em vào ở Mai Gia Trang này Tội em quá Không ngờ hoàn cảnh em còn khổ hơn mợ Sao mợ khổ vậy mợ Tại vì mợ lấy chồng Mà không biết chồng mình là ai Đến nỗi mợ được xước về đây Mà cũng không có chồng mợ ở nhà Tại cậu ba thiện bận thôi mợ ạ Cậu giỏi lắm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 Xen lúc này có hơi sợ sệt nên nói Dạ, con xuống bếp làm công chuyện liền đây mợ hai rồi nói với Cẩm Tú Thưa mợ ba, con đi Cẩm Tú gật đầu với con sen lúc này mợ hai thanh bình với giọng gành tỉ Thôi, không phiền em ba nghỉ nữa, tôi phải đi ra ngoài coi mấy người làm họ làm công chuyện chứ tôi không được sung sướng như ai đâu <cười> Nói xong mợ hai thanh bình quay người ỏng mẹo đi ra chỉ còn mình Cẩm Tú